video tiên kim hiệp chương dịu mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 45 nhất dưỡng đồ long. Tác giả Đông Phùng Ngọc, diễn giả đọc chương dịu. Đào Gia Kỳ trong thối thế trong lòng không khỏi vui mừng như điên, nhưng tuyệt nhiên chàng không dám để tâm thần bị phân tán. Cuối cùng Huỳnh Ích Dân đã hoàn toàn tỉnh hẳn và cảm thấy trong cơ thể có hơi lạ lạ. Nàng mở to đôi mắt ra nhìn thì trông thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang đặt hai bàn tay lên những nơi kính đáo của người con gái thì không khỏi thẹn thùng đến bừng đỏ đôi má. Vì quá tức giận và quá cống quýt nên nàng không kịp suy nghĩ, bất thần dung dựng mặt lên nhanh như chớp tát thẳng vào mặt của đạo gia kỳ, một cái tát tày và nạt rắng. Bọn bất lương mau cúi cho mau Một tiếng bốp trong trẻo vang lên. Đầu gia kỳ đã bị Huỳnh Ý dân tát thẳng một tát thật nặng, không kịp né tránh. Chàng tắm thấy đôi mắt như đổ lửa, khóe miệng rỉ ra một giọt máu xét nữa té xuống đất ngất liệm đi. Nhưng chàng không hề dám buông hai bàn tay ra, vì sợ công lao từ nãy đến giờ sẽ vì đó mà oan phí đi, nên vội vàng lên tiếng nói. "Cậu nương chớ hiểu lầm, tôi là kỳ nhi đây." Quỳnh ỉ dân nghe thấy không khỏi sửng sốt, đôi má đang bừng đó của nàng, lại càng đó thêm. Đôi mắt nhìn nơi khác, cất giọng buồn bá thang dài. À, Quỳnh đến chậm mất rồi. Phụ thân của tôi từ nay dính biệt, ôm hận nghìn đời. Tôi, tôi vừa có sống cũng đâu có lạc thú gì nữa. Đào Gia Kỳ miễn cười nói, Kiếp sống trăm năm của con người cũng chẳng qua như một giấc mộng năm khác. Trên đời này có ai lại không chết bao giờ, Huỳnh cô nương, cô nên hiểu vấn đề cho rộng rãi mới được. Huỳnh ý dân vì quá xúc cảm nên dòng lệ tuôn trào như mưa, nàng buồn bã đáp, "Đúng vậy, nhưng nhưng mối đại thù chưa trả xong. Cha con không được gặp mặt lần cuối cùng, thử hỏi không đau buồn sao được." Đào Gia Kỳ nhướng cao đôi mày mỉm cười nói, Nếu trong trường hợp lệnh Tôn đã được cứu sống rồi thì sao? Huỳnh Nghị Vân nghe lời nói của chàng như có ẩn ý, nên đôi mắt liền chớp qua tươi cười nói: "Có phải Huỳnh bảo bệnh tình của cha ta không đáng quan ngại có phải không?" Cái liếc mắt tươi cười của nàng thật là duyên dáng, khiến cho đạo gia Kỳ nhìn qua không khỏi mà sai sưa ngây ngất. Đầu trời, trời như khúc gỗ, Huỳnh Nghị Vân giận dỗi nói: "Sao Huỳnh không trả lời vậy?" Đào Gia Kỳ võ vàng tự trấn tĩnh trở lại, giả vờ có tiến tàng hắn rồi đem mọi sự việc nói đại lược lại cho nàng nghe. Trong khi hai bạn tay lại càng ra sức viện nối lực của mình vào cơ thể của nàng nhanh hơn nữa. Đôi mắt của Quỳnh ỷ dâng tràn đầy tin tưởng, liếc mắt nhìn Đào Gia Kỳ đầy giá cảm khất rồi cười nói: "Phụ thân ta được cứu chữa thì cả võ lâm lại có một cục diện khác hẳn. Thế còn Vân Nhi đâu?" Đào Gia Kỳ nói Kẻ cường địch đã xâm nhập vào núi Nên cô ấy và Quỳnh Tỷ phải ra ngoài để chống cử với kẻ địch Quỳnh ỉ Dân bỗng đưa tay xô Đào Gia Kỳ ra Rồi ngôi mình ngồi dậy Vút lại mái tóc rối rồi nói Ta đã được bình phục rồi Dứt lời nàng liền bước xuống khỏi giường rồi nói tiếp Để ta đi thăm cha ta một lát đã Bỗng ngay lúc đó có một tiếng nổ phình thật to Tức thì cánh cửa sổ đang bị đóng chặt, bị đánh dở tung ra, những miếng gỗ dụng bài đi tứ phía. Tức thì lại có một bóng đen từ bên ngoài lai viốt vào, trên tay cầm một thanh kiếm chiếu ngợi ánh sáng. Bóng đen ấy chưa kịp rời xuống mặt đất, thì đã thấy Quỳnh Ý Dân và Đào Gia Kỳ kinh hoàng kiều ý lên một tiếng, rồi lại nhào lộn giữa khoảng không lào giúp trở ra ngoài. Lúc bấy giờ ánh trăng sáng chiếu rội khắp cả bầu trời. những vì sao thưa không ngớt lấp lánh trên không trung. Gió núi thổi ào ào như sóng vậy, xung quanh không hề có một bóng người. Đào Gia Kỳ bèn nhanh nhẹn quay người lại nhìn thì thấy ở chính giữa ở gian nhà đã mở rộng bên trong tối đen như mực. Nhưng bỗng chàng trông thấy tại gian đại sảnh có ánh lửa lóe lên, rồi cả gian phòng liền sáng tỏ. Ngay lúc ấy có tiếng trầm trễ của Quỷ Ý Nhân nói: "Thưa phụ thân, Con đai thường nói, phụ thân là người ngay thẳng thì hoàng thiên tất không phủ lậu, sẽ có ngài thấy được cảnh trời quang mây tạnh, quả đúng chẳng sai. Đào Gia Kỳ thầm nghĩ, tên tặc tử vừa rồi quả thật khôn ngoan như một con cáo. Nó biết cửa chính tại gian đại sảnh mở rộng thì chắc chắn bên trong có điều nguy hiểm thật, đúng chẳng sai. Vừa suy nghĩ chàng vừa đưa chân bước thẳng vào gian đại sảnh. Giang trông thấy nơi đó có tám cao thủ của phỉ phụng bàn đàn đứng nép người sát ở bên góc vách. Huỳnh quận ỷ dân thì đang quỳ gối trước lão già, đầu của nàng rúc vào lòng cha khóc nghẹn ngào đứt nải. Lão già có vẻ hết sức là thương yêu đứa con gái, đôi mắt đầy vẻ nhân từ, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc xanh mượt như mây của Huỳnh ỷ dân. Lão ta trông thấy Đào gia kỳ bước vào liền tươi cười nói: "Đào thiếu hiệp đã đến kia à?" Quynh Dĩ Dân liền ngước mắt lên, đôi má bừng đỏ lườm Đào Gia Kỳ rồi nói: "Quynh đã bắt được tên tặc tử ấy chưa?" Đào Gia Kỳ lắc đầu nói: "Nó đã chạy mất rồi." Ngay lúc ấy, câu chỉ Quynh và dân mộng bệnh cũng đã nhẹ nhàng bước vào trong nhà. Dân mộng bệnh vẫn hậm hực nói: "Bọn tặc tử ấy thật là đáng ghét, vừa đụng đầu nhau thì đã bỏ chạy rồi, quả là bọn bỉ ổi hèn nhát." Lão già mỉm cười nói: Bọn chúng tới đây lần này chỉ để dò xét hư thật mà thôi, chắc chắn chẳng bao lâu nữa chúng sẽ trở lại, muốn đánh chúng cho hả cân dân thì còn thiếu gì cơ hội khác chứ. Dân mộng bình chú cao chiếc miệng của mình rồi nói, bồn bà suốt cả nửa đêm mà vẫn không biết chúng là bọn người nào, ngài đến cây bóng của chúng cũng không bắt được, vậy họ hay có tức không? Lão già mỉm cười đưa mắt chú ý nhìn Tô Chỉ Huệ rồi nói: "Có lẽ nữ hiệp họ Tô thì phải giờ đây vì trong người có bệnh nên xin nữ hiệp bỏ lỗi cho về cái chỗ ngần đón thiếu chùa Đạo." Tô Chỉ Huệ lên tiếng nói: "Vạ không dám." Nàng còn mấp máy đôi môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lão già đưa mắt nhìn kỹ Tô Chỉ Huỳnh một lượt, rồi quay qua Huỳnh Ý Vân rồi nói: "Con và Mông Bình nên đưa Tô nữ hiệp đi nghỉ cho sớm, vết thương của cha chưa hoàn toàn bình phục hẳn đâu, còn phải nhờ đạo thiếu hiệp chữa trị thêm, vậy đợi đến ngày mai sẽ đàn đạo tiếp." Huỳnh Ý Vân liền tiến nói: "Còn sừng tuân ạ." Tôi chỉ huỳnh bèn cáo từ rồi bước theo huỳnh ý dân và dân mộng bình đi vào trong. Lão già bèn đưa mắt ra hiệu cho tám cao thủ của phi phụng bang bước ra. Tám người ấy cuối mình thi lễ rồi nhanh nhẹn chạy đi như bài. Lúc ấy lão già miễn cười, quay về phía đạo gia kỳ rồi nói. Già đầy bị trúng những mười lâm mũi sách hồn châm, Già chính mũi bạch hổ phụ cốt độc mang. còn mấy vết thương do chướng lực gây ra nữa. Bởi thế dù được củng chuyển phản hồn đơn duy trì mà ăn sống, nhưng chất độc trong người vẫn còn, về sau tất nó còn sẽ gây ra lắm điều tai hại khác. Vậy chẳng hài thiếu hiệp có thể giúp dạ chữa trị được tất cả những vết thương ấy hay không vậy? Đạo gia kỳ kinh hãi nói. Nếu thế thì kẻ ám hại tiền bối chính là tên lão tặc đạo nhân ấy chứ còn ai nữa? Cảm giả buồn bá gật đầu nói, Đào như hải, Nhân định các quyệt đào rất là chính xác, Nên các vị trí trúng ám khí của hắn, Đều có sự tương quan, Cảm ứng với nhau, Nếu rút ra một mũi kim độc, Thì các bộ phận khác, Tất sẽ trở thành trầm trọng hơn ngay, Dụng tâm của hắn thật là độc ác, Cố ý làm cho già đây, Dù không bị mất mạng, Thì cũng phải dĩ nhiên chịu sống trong cảnh đào đớn, Nói đoạn lão ta lại cất tiếng than nặng nề. Tiếng than của lão ta nghe thật vô cùng là thê lương, đến tuổi già dà của một bậc anh hùng thật là đáng buồn thấy. Đào Gia Kỳ quá xúc cảm nên ứ lại quanh trổng, chàng cố đè nén cơn xúc động rồi nói: "Vạn bội tài hẹn sức một, về y thuộc thì chỉ biết có chút ít thôi, nhưng cứ đánh liệu thử coi xem sao." Dưới ánh nến Mồ hôi ướp đẫm cả lưng của Đào Gia Kỳ. Cứ mỗi khi nhổ ra một thứ ám khí, Thì chàng phải bận tâm suy nghĩ cách ngăn đón những giết thương khác, Không cho chúng trở thành nguy hiểm thêm. Chàng đã dẫn dụng tất cả những sự hiểu biết quyền diệu Mà từ bấy lâu nay chàng đã lĩnh hội được. Chân trời đông đã sáng tỏ, Lão già cũng đã hoàn toàn được bình phục. Lão ta đưa mắt nhìn đâm đâm vào mắt của Đào Gia Kỳ cười nói, Hê hê hê. Thiếu Hiệp, già đây có một câu nói này, không hiểu có nên nói thẳng ra hay chăng? Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt, chàng đáp ngay. Có việc chi, xin lão tiền bối cứ nói thẳng ra. Lão già miễn cười nói. Già đây thầm nhận xét thấy, Thiếu Hiệp là người có tài nghệ tuyết dời, bao gồm sở trường của Nho Đạo và Bàn Môn. Hơn nữa về những môn tuyệt học của Phật môn Thiếu hiệp cũng cao cường đến mức trong võ lâm này ít có ai mà sánh kịp. Lời nói và tiếng cổ lão. Nào gia kỳ là người rất thông minh nên đã hiểu được ngụ ý sâu xa trong câu nói ấy chàng vấp mình đáp. Chẳng dám giấu vị lão tiền bối. Những tuyệt nghệ của thiền môn mà dãn bó hiểu được chính là trộm học từ phò gián lòng kính ấy. Lão già gật đầu đưa tay giúp dấu rau rồi cười nói: "Thiếu hiệp là người rất thành thực, khiến ai cũng phải khâm phục." Nhưng A Bình Nhi nói lại là trước đây nhân dịp đục mưa, Thiếu hiệp dùng thanh ngô câu kiếm cạy chiếc hộp ngọc ra, để xem pho kinh là giả hay thật, chỉ như thế mà Thiếu hiệp có thể học được những mầu tuyệt ngải trong mấy ngày sao?" Đào Gia Kỳ gật đầu không nói gì cả. Lão già hết sức kinh dị. Đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn đạo gia kỳ một lúc thật lâu rồi mới cất tiếng than dài nói. Thiên bẩm của thiếu hiệp quả thực là hiếm có trong võ lâm, nhất là việc đưa mắt nhìn qua là nhớ rõ tất cả, lại am hiểu chữ phạn, lĩnh hội được những ý nghĩa cao thâm huyền diệu của đạo mà tổ sư trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi thì thật quả là chẳng còn ai hơn được nữa. ôi đệt bằng một thực chẳng sai và đây đã trở thành kẻ già nuôi vô dụng rồi. Đầu gia kỳ khiên tốn nói. Lão tiền mối ngợi khen như thế thật làm cho giảng bối sáu hổ vô cùng. Lão già bỗng đưa ánh mắt nhìn xuống ra chiều nghĩ ngợi, tựa hồ như đang có một việc trọng đại gì chưa thể quyết định dứt khoát. Trong một lúc thật lâu, lão già mới ngước mặt nhìn lên rồi mỉm cười nói, "Ya đây có ý muốn cho tiểu nữ và Bình Nhi theo hầu hạ Thiếu Huệ. Chẳng ai thiếu hiệp có ý như thế nào?" Đào Gia Kỳ mất ngờ nghe qua những lời nói ấy, nên quả tim suýt nữa là nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Nhưng không biết đó là vui mừng hay lo lắng, diện một cố chàng biến hẳn ấp úng không nói nên lời. Tâm trạng của chàng lúc bấy giờ thực cảm thấy không còn gì toại nguyện hơn nữa. Nhưng khổ nỗi lại gì, chàng đã có lời hứa riêng với Tô Chỉ Huỳnh, nên không lẽ lại đặt Huỳnh ít dân vào phận bé mọn hay sao? Mọi thế trong lòng của chàng cảm thấy vô cùng khó xử, không biết trả lời sao cho phải. Bỗng ngay lúc ấy nghe có tiếng trong kẻo của Huỳnh ý dân lên tiếng nói. "Thưa phụ thân, con không lấy chồng đâu." Tất thì có ngọn gió nhẹ nhàng mang theo một mùi thơm thoang thoảng, rồi lại thấy có bóng người bước vào. Đào Gia Kỳ trông thấy tất cả ba cô gái gồm Vân Mộng Bệnh, Quỳnh Ỷ Nhân và Tô Chỉ Huỳnh đều nói góp nhau bước đến dàn đại sảnh. Ba bà đều xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người một nét đẹp riêng. Quỳnh Ỷ Nhân và Vân Mộng Bệnh sắc mặt đều đỏ bừng như ráng pha vậy, không dám đưa mắt nhìn thẳng vào Đào Gia Kỳ. Riêng Tô Chỉ Huỳnh thì làn thu ba khẽ lay động, nét mắt nhìn qua Đào Gia Kỳ một lượt sắc mặt đầy vẻ tươi cười. Lão già vui vẻ nói: "Này con, làm thế nào lại không lấy chồng được chứ? Cha đầy muốn chính mắt được trồng thấy các con có nơi nương tựa thì khi chết mới an lòng nhắm mắt được. Hơn nữa một cô gái mà lăn lộn trên chốn giang hồ, cầm đầu một môn phái giẫn không phải là hợp chỗ đâu. Vậy bàn chủ Vi phụng bàn có thể nhường lại cho Đào thiếu hiệp." Với tài nghệ của Đào Thiếu Hiệp mới có thể dẫn dắt mồn phái, Dượt qua mọi sự gian nguy, Và ngày đền tội của tên Lão Tát Đào Như Hải mới có thể thực hiện được. Còn dân mộng bình, Còn cũng không chịu lấy chồng nữa hay sao? Quỳnh Yến dân cuối gặm mặt thẹn thùng im lặng, Dân mộng bình đôi má lại càng đỏ bừng thêm, Gián điệu trông vô cùng lũ cú. Lão già cất tiếng cười to rồi nói, Hê hê hê hê hê. Ngài mới là ngài hoàng đạo kiết nhược, vậy cha sẽ lo chuyện hồn lễ cho chúng con." Tôn Chỉ Huỳnh lấy tay thúc Đào Gia Kỳ khẽ nói, "Sao còn chưa chịu cúi đầu lại tạ đi?" Đào Gia Kỳ như vừa bừng tỉnh cơn mộng, sập lại sát đất rồi nói, "Tính thơ nhạt phụ, tiểu tế xin có một lời like này để ra mắt." Lão già cất tiếng cười khà khà rồi đưa tay đỡ Đào Gia Kỳ đứng lên nói, "Hiền tế Hãy mau đi tắm rửa để thay đổi y phục rồi cha con chúng ta còn phải đàm đạo với nhau cho phỉ dạ. Đầu gia kỳ xin phép vào trong, cả ba cô gái cũng nhanh nhẹn đi vào theo. Lão già ngồi ngai ngáng trên chiếc giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng đâu có một người lướt nhẹ vào gian đại sảnh như một con chim. Người ấy chính là gã đàn ông họ Đỗ. Y quay về hướng lão già cúi người bẩm. Bẩm lão chủ nhân, Vở dưới ngọn núi có một quái nhân đầu to chân lùn đến xin ra mắt. Lão già dột mở đôi mắt ra cười nhẹ. <cười> hắn có thể tìm đến nơi ta ẩn mình thì thật là quý quá. Vậy hãy mời hắn lên đây và nói là ta đang bị trọng bệnh, không thể ra ngoài đón. Tuyệt đối chớ nên có điều gì thất lễ với hắn cả nghe. Lão già tuy sắc mặt tươi cười nhưng không thể giấu được nét kinh ngạc ở trong đôi mắt. Giả đàn ông họ Đỗ cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng y chẳng dám hỏi thêm, chỉ lên tiếng dặn lời rồi nhanh nhẹn bước lui ra ngoài. Đào Gia Kỳ tự trong gian phòng phía bên trái thông thả bước ra hỏi. "Người đầu to chân lủng ấy lai lịch ra sao vậy? Có phải là bằng hữu quen biết cũ của nhà phụ khục?" Lão già đưa mắt nhìn lên trông thấy Đào Gia Kỳ tuấn tú hào hoa, đúng là một người cành vàng lá ngọc nên không khỏi thầm khen ngợi. Thằng bé này quá thật chẳng phải là người tầm thường. Bởi thấy lão ta bèn đáp, hắn tuy là người quen biết cũ nhưng chẳng phải là một người tốt. Đào Gia Kỳ lấy làm lạ nói, nếu thế tại sao lại mời hắn lên đây chứ? Lão già đáp, hắn muốn đến thì chẳng có ai ngăn được hắn cả. Vậy chỉ bằng mình tỏ ra đàng hoàng, chẳng hề sợ hắn, hoặc giá có thể làm cho hắn kiên vệ hơn chăng. Đào Gia Kỳ lát đầu nói, tiểu tế không tin như vậy. Lão già miễn cười, trong lòng của lão cũng đã có một sự quyết định, nên bèn cất tiếng nói. Nếu thế thì hiền tế hãy đi đón hắn lên núi, hầu đè bớt cái thái độ hung hăng của hắn cũng tốt. Trong khi gặp hắn chớ nên lộ chân một đôi. Hầu khi cần thiết thì sẽ đánh cho hắn một đòn bất ngờ Giết chết hắn luôn Kéo sau này phải còn chịu nhiều điều rắc rối Do hắn gây ra làm hỏng cả việc lớn đâu Chuyện ấy tiểu tế đã hiểu rồi Đạo gia kỳ nói đoạn Liền nhúng người lao thẳng ra cửa nhanh như một luồng điện chốc Trong khi ấy bên dưới ngọn núi Gần cảnh thác nước đổ Đang đứng một lão già thấp lụng Đã thân mình cao không đầy bốn thước mọc đầu cọp hàm én, dưới cằm có một bộ râu ngắn, trên đầu láng trơn không có một cọng tóc nào, mắt lồi to, mũi lằn lớn, ứng mạo trông vô cùng hoang dại, trên lưng vắt một ngọn điểm quyệt khuyết sắc bén vô cùng. Lão già ấy đang đưa ánh mắt cần tối nhìn thấu nước đổ, bỗng rồi lại quay nhẩm về phía ngọn núi cao trông thấy cả đàn ông họ đổ nhăn nhện chạy như bài trở xuống. Chắp tay tươi cười nói: Và chủ đã vì đang bị trọng bệnh không thể bước ra nghênh đón, xin các hạ hãy đi lên núi cùng với tại hạ, tại hạ sẽ đi trước dẫn đường. Lão già đầu to ấy hừ một tiếng qua giọng mũi rồi nói: "Chuyện ấy thì có thể tha thứ được, nhưng còn ban chủ phi phụ ban đâu, tại sao không chịu ra nghênh đón lão phu vậy hơ?" Giá rằng ông họ Đỗ nghe qua những lời ấy thì không khỏi sửng sốt, chẳng biết phải đáp ra làm sao. Bỗng ngay lúc ấy từ trên ngọn núi có một tiếng cười nhạt vọng đến. Phi phụ ban chủ đã chết rồi, ông muốn cô ấy ra ngần đoán thì ngoại trừ ông phải đi thẳng xuống cửu tuyền mới gặp được cô ấy mà thôi. Thác nước vẫn đổ ầm ầm như sấm, nhưng chẳng hề át được giọng nói của người này, chứng tỏ họ đều là những bậc nổi lực dồi dào vô song. Lão già đầu to nghe qua tiếng nói thì đôi mắt lồi của lão ta bỗng sáng quắc. Từng sở rau một đều dựng đứng cả lên. Ngay lúc ấy từ trên đỉnh núi bỗng có một người lao vút xuống, khi còn cách mặt đất độ 10 trượng nữa thì người ấy liền trang trọng đôi tay ra, sử dụng thần pháp Cổ Thiền Long Tuyển, đảo thành ba vòng trên không rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thì ra đó là người che mặt. Một vuông khăn che quyền được trùm kín cả đầu lẫn mặt của người ấy. Lão già nhận dữ quá Ngươi tại sao không dám để cho người ta trông thấy mặt thật của mình vậy?" Người cha mặt ấy cười nhạt nói, "Tại sao lại không dám? Chẳng qua vì ông chưa đáng được trông thấy đó thôi." Lửa giận bừng cháy ở trong lòng lão già, cánh tay mặt của lão ta bất thần đưa lên nhưng từ từ lại hạ xuống cất giọng lạnh lùng nói, "Ngươi không đáng để bẩn tay của lão phu. Ngươi bảo là phi phụng ban chủ đã chết rồi, có thật như vậy hay không?" Người cha mặt nói, Ai bảo là không thực. Nói đoạn người ấy quay sang gia đàn ông họ đổ rồi nói: "Để ta tiếp khách cho. Ngươi hãy mau trở về chuẩn bị một cỗ quan tài để chôn xác chết đi." Gia đàn ông họ đổ liền quay người chui thẳng vào đám mây sừng sạm xạp, không còn trông thấy hình dáng đâu nữa. Người chơ mặt từ từ quay về phía lão già rồi nói: "A không tin rằng ông có thể sống trọn để vượt qua ngọn núi Cầu Môn Trượng và đứng lẻ loi này." Lão già nghe người cha mặt bảo chuẩn bị một cỗ quan tài để chôn xác chết, thì trong lòng đã vô cùng tức giận. Giờ đây lại nghe người cha mặt nói thế, nơi sắc mặt của lão ta tràn đầy sát khí, lão ta bất thần, đưa thân mình tràn tới, rồi dùng nhanh cánh tay vại lên, dùng thế tam tinh đoạn quyệt, đánh ra một chưởng về phía đối phương. Võ học của gã quái nhân đầu to này quả thật là quái dị. Thế trưởng của lão ta đánh ra, liền chập trợn hiện thành bốn bóng trưởng mờ ảo, một ở chính giữa, ba cái còn lại hình thành thế chân vạt. Cùng một lúc bay đến nhanh như điện chớp, chỉ trong một thế giỏ đã ngầm chứa vô số sự biến hóa, khiến không ai có thể đoán được đâu là hư, đâu là thật. Người che mặt không khỏi kinh ngạc, nhưng giỏ công của y cũng không hề thua kém y vàng ngay ngón tay ra như một ngọn giáo. nhìn thấy Phật diệp trích quả điểm thẳng tới tự như là một hình bán nguyệt khó nhận xét đâu là bóng đâu là hình trong khi đó thì bên dưới chân chàng vẫn thi hành một thần pháp vô cùng kỳ tuyệt. Quả nhiên thấy vỏ tam tình đoạn nguyệt của lão già đầu to biến hóa không thể lường. Khi luồng chưởng lực đi đến dưới chân thì bất ngờ bóng chưởng quá ra thành muôn dạng chập chợn khắp cả không gian. Chẳng khác nào tiết rơi lá tả giập thẳng về phía người cha mặc như một ngọn cuồng phong hốt tới. Người cha mặc ấy cảm thấy chưởng pháp của lão già cũng có chỗ cao sâu kỳ tuyệt, nhưng điều lạ hơn là cả chưởng pháp của lão tà đang sử dụng lại gồm hai luồng chướng lực khác nhau. Trong khi đó một luồng âm nhu thì tê hàng lạnh buốt, luồng dương cương thì lại tỏa ra sức nóng kinh khiếp. Bởi thay khi bị luồng chưởng chạm đến người thì ý không khỏi kinh khiếp. Thế đánh của lão già biến ảo nhanh như điện chớp, hư thực hỗ trợ cho nhau. Nên người cha mạt chỉ không có cảm giác để phòng trước, để kịp thời xoay mình như một cơn lốc, liên tiếp thay đổi vị trí thì e khó tránh khỏi chưởng thế của đối phương. Lão già đầu to cất tiếng cười khanh khách đầy vẻ tiêu ngạo rồi nói: "Khó <cười> khăn cho thằng bé kia, ngươi lại có thể tránh được một chưởng của lão phu. Hãy xem chưởng của ta đây." Nó dứt lời chuyển pháp của lão lão ta liền biến đổi liên tiếp, vừa nhanh vừa vô cùng hiểm hóc. Người kia mặt vì đã để mất chủ động ngay từ lúc ban đầu nên không khỏi bị động liên tiếp, không kịp dùng đến chân tay mà chỉ giọt mình lên không, rồi dùng thân pháp vô cùng biến ảo lách tránh liên tiếp. Đồng thời y cũng không ngớt đưa mắt theo dõi thế chuyển liên tiếp bất tận của lão già, hầu tìm ra đối sách mà phá giỡ. Lão già liên tiếp đánh ra mấy chục chiêu mà không hề gây thương tích gì cho người mịch mặt. Lão hết sức tức giận, dùng tài đánh hết thế này rồi lại đến thế khác. Nhưng sự nóng giận của lão đã ảo ra không ít sơn ở trong thế còng của lão. Người cho mặt quát to một tiếng rồi nhanh nhẹn càng tới hai bước, tay mặt nhanh như chớp dừng chỉ điểm thẳng vào huyệt kỳ môn của lão già. Còn tay phải thì đưa lên ngang ngực, xo ra một đạo chưởng phong như vũ bão. Thế công của người cha mà bao gồm cả sở trường của Phật môn và Bàn môn. Đả chưởng ngầm chứa không biết bao nhiêu là biến hóa âm nhu, lại nhanh như một tia chớp. Thế lại hữu chưởng lại sử dụng thế kim cang phục ma, với sức mạnh băng sơn phá thạch, nhưng rất trầm ổn, một tiền học trong giá long tịch. Thế kình phong ảo ác như núi đổ, Hắc lão già đầu to lui vài phía sau hai bước, khiến trận pháp của lão hoàn toàn bị hỗn loạn, trong khi đó thì tả thủ của người bí mật lại đánh tới nơi khiến cho lão không khỏi thất sắc. Thừa lúc chiếm được ưu thế, người che mặt liền biến chuẩn thành chỉ, điểm nhắm tới, tức thì liền thấy bóng chỉ chập chờn nơi nơi, nhắm thẳng vào các trọng huyệt nơi cơ thể của lão đầu to. Vì tình trạng cuộc chiến đã bị lật ngược, năn lão già không dám coi thường, sử dụng đến những kỳ chiêu tuyệt diệu nhất để chống trả lại liên tiếp, nhưng vẫn thủ nhiều hơn công, càng lúc càng rơi vào thế bị động. Trong khi đó thì hữu trưởng của người bí mật đã dồn đầy chân lực, nhưng chưa đánh ra mà chỉ dùng tả trưởng tấn công tới tấp đối phược, khiến lão già tuy tức giận gào thét lên tai nhất ấu nhưng trong đôi mắt đã ánh lên nỗi khiếp sợ kinh hoàng. Thì ra chỉ pháp của người che mặt đã dựa vào tuyệt kỷ bàn ngôn nhưng ở trong đó lại có những thế gió tuyệt học độc đáo của môn phái lớn trong gió lập. Nếu lão già không có một trình độ cao thâm thì chắc chắn đã thảm bại từ lâu rồi. Bỗng nhiên ngày lúc đó có một giọng nói giọng lên từ núi. Có quý khách đến không được thất lễ xin mời quý khách đi lên nào. Người che mặt liền nhanh nhẹ nhảy lùi ba trưởng rồi nói. Xin mời các hạ lên núi. Nói đoạn người chê mạt liền nhắm ngay một lùm cây rậm rạp chui thẳng vào. Lão già đầu to tức giận, khẽ hừ một tiếng rồi cũng nói gót bước theo tức khắc. Dốc đá dựng sững, núi cao ngàn dặm, quả thực là không dễ leo lên. Nếu chỉ dựa vào khinh công thì đi nửa đường không khỏi phải dừng lại để vận chân khí rồi sau đó mới có thể lấy hồi sức mà đi tiếp được. Kính bởi lẽ đó mà lão già không thể nào đuối kịp người cha mặt. Lão ta trông thấy thuộc kinh công của người cha mặt không khỏi thầm kinh hải. Thái độ kêu căng lúc ban đầu giờ đã tiêu tan biến mất. Khi lên đến đỉnh núi lão ta nhìn ra ở phía sau. Những cội tồng cổ thụ chỉ trơ trội lại có một gian nhà tranh phản lặng. Không hề có tiếng người, chẳng có vẻ chi là sẵn sàng đối phó với cường địch cả. lão đầu to lẫm bẫm ở trong miệng. Lão già này chết rồi mà vẫn còn tự kiêu tự đại để cho lão phu cho người xem tài nghệ một lần cho biết. Nhưng khi lão ta nhìn thấy bóng người cha mặt thì trong lòng không khỏi kinh hoảng. Trong khi người cha mặt chưa bước tới cửa thì bóng nghe một chuỗi cười to từ trong gian nhà truyền ra rằng: "Bà cổ đến nhà như vậy lão phu bị bệnh không thấy nào ra đón tiếp được." Mà thái sai tiểu đồ ra ngơn tiếp thật là thất lễ. Riêng viên tiểu đồ gây sự với lão huynh tại chân núi Sần lão huynh bỏ hòa cho. Lão già đầu to lớn tiếng đáp lại: "Khéo nói lắm." Chưa dứt lời lão ta đã theo chân người bịt mặt bước chân vào nhà. Ở đây chỉ có một lão già, trán buộc một chiếc khăn trắng, ngồi xếp bằng ngay ngắn trên chiếc giường. Lão già ấy vừa trông thấy lão đầu to bước vào, lên mím cười nói <cười> Lão Huân quả là có tài xét đoán công diệt, nên mới đến được nơi trú ngụ của tài hạ đây để giếng tầm. Thế thì thật là quý quá, quý quá thầy." vừa nói lão già vừa chỉ tay về phía bên phải tiếp giặc. "Mời lão Huân an tọa." Lão già đầu to không khỏi bừng sắc mặt nói À chẳng qua nghe lời đồn đãi dọc đường nên mới đến đây thử xem cho biết vậy thôi." Lão già ngồi trên giường lắc đầu nói: "Nếu quả là một việc lạ, vì lão phu đến ẩn cư tại ngọn núi này trong thiên hạ không ai biết được cả, thế tại sao giổng lão sư lại được biết vậy ha? Giổng lão sư chẳng phải được số bạn bè cũ tại Lệ Sơn cho biết thì chẳng còn cách nào khác." Các các hạ đón không xài chút nào cả. Nhưng các hạ có biết ý của đoàn mỗ tìm đến đây là gì không?" Lão già ngồi trên giường mỉm cười nói. <cười> "Thần xác đã đến ngày tàn của lão phu đây, mà phải chịu đựng liên tiếp bao nhiêu biến cố. Chính vì vậy mà bốn lão phu cũng đã hiểu thấu thế thái nhân tình và cũng cảm thấy rằng kiếp sống trăm năm của con người chẳng qua là một giấc nam kha mà thôi. Vậy có khi nào đến ngày hôm nay mà giổng lão sư vẫn còn chưa quên mối hận về một trưởng thảo trước ấy hay sao?" Đôi mắt của lão họ Doãn bỗng sáng quắc giận giọng nói: "Giổng mỗ không tình ông lại có thể nhẫn nhịn được trước mối đại thù vợ con bị chém giết, thân mình bị trọng thương cũng như không thể tin rằng Ông còn chịu đựng được trước cái nhục phò hàng thiết quan âm, phò giáng lòng thinh và thanh ngô câu kiếm bị kẻ khác cướp đoạt mất. Người Cha Mạt đang đứng ở phía sau lưng của lão họ Doãn, nghe qua những lời nói ấy thì không khỏi kinh hãi thầm nghĩ. Huỳnh ỷ nhân cũng là người có dính léo đến phò hàng thiết quan âm nữa sao? Nghĩ thế nên người Cha Mạt không khỏi lấy làm kinh ngạc. Trong khi đó thì lão già đang ngồi ở trên giường, như khó khăn lắm mây dằn được cơn xúc động, sắc mặt ít nhiều biến đổi thì cất tiếng than dài. "Hề, hey, nếu giỡn lão sư đặt vào hoàn cảnh của ta thì không nhẫn nhục thử hỏi còn biện pháp nào hơn nữa." Lão già nghe thế không khỏi nghẹn cơn họng, sau một lúc lâu lão ta mới gằn giọng nói. "Đó là chuyện riêng của các hạ, giỡn mổ không thể biết được đâu." Lão già ngồi trên giường mỉm cười nói. Nếu thế thì Doãn lão sư hôm nay tới đây có phải đến với mục đích thành toán mối hận về một chuyện năm xưa hay không? Lão già hỏi Doãn, bỗng nghe phía sau lưng của mình có một giọng cười lạnh buốt, nên ở trong lòng không khỏi kinh hãi. Tuy vậy ngoài mặt của lão vẫn giữ vẻ bình tĩnh cất giọng lạnh lùng. Doãn mỗ tuyệt đối không lợi dụng lúc nguy cấp của kẻ khác để thành toán mối hận riêng. Nhưng giờ đây, bên dưới chân núi Mông Sơn, Các cao thủ của Lề Sơn đã bao dây dây đắt rồi, chuẩn bị bắt sóng các hạ đó. Lão già ngồi trên giường bình thản đáp. Chuyện ấy già đây đã đoán biết trước rồi. Viễn lão sư đến đây có phải gì để ai hạ hai cái tình ấy hay không? Nếu vậy tâm tình tình đó thật là đáng quý đồ. Họ giỡn trong thấy đối phương có ý muốn đuổi khách một cách khéo léo, nên không chờ đối phương nói hết câu đã ngắt lời. Giang Bảo chỉ muốn đến đây bày cho ông một kế hay, hầu tránh đi tai họa trước mắt bảo vệ sự an toàn của mình thôi. Lão già ngồi trên giường đờ mắt nhìn thẳng vào lão già họ Doãn rồi mỉm cười. <cười> Lòng tốt ấy thật đã làm cho Tại Hạ vô cùng biết ơn. Nhưng Tại Hạ trông thấy Doãn lão sư bất ngờ lại có thiện chí như vậy thì không khỏi lấy làm hoài nghi. Đó rằng thì chỉ ấy ác hạnh có điều kiện để thao đổi có phải không? Lão già họ Doãn cất tiếng ho khò khè rồi nói: <cười> "Chỉ cần các hạ nói cho ta biết những bí mật kỳ diệu trong pho hàng thiết hoàng ầm thì Doãn Mỗ suốt đời sẽ ghi nhớ cái ân ấy. Sau này nếu các hạ có việc gì, chỉ cần viết lên một tấm giấy cho họ Doãn này thì Doãn Mỗ sẽ ra sức làm giúp cho các hạ." Lão già ngồi trên giường cất tiếng cười ngắt thôi. <cười> Giản <cười> lão sư chắc có lẽ cũng đã nghe, hiện nay pho hàng thiết hoàng ầm không còn trong tai của tại hạ. Trước kia tại hạ không tìm hiểu được cách nào để mở pho hàng thiết hoàng ầm ấy được. Vậy thử hỏi tại hạ lấy gì để trình bày với Giản lão sư? Đôi mắt của lão già họ Doãn sáng quá. Các hạ dường như chưa nghe rõ rụ ý trong lời nói của Doãn Mẫu thì phải. Hiện nay Doãn Mẫu chỉ muốn biết phần bí mật trong pho hàng thiết Quan Âm mà thôi. Còn về chuyện bảo vật ấy hiện nay rơi vào tay của ai thì Doãn Mẫu tự sẽ tìm hiểu lấy." Lão già ngồi trên giường nói. "Nếu thế thì Doãn lão sư chắc đã biết pho hàng thiết Quan Âm hiện nay ở đâu rồi ha?" Lão già họ Doãn gật đầu nói. Ông chỉ biết một vài điểm mà thôi. Lão già ngồi trên giường đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào lão già họ Doãn rồi nói: "Vậy Doãn lão sư có thể tiết lộ cho ta biết được không, vật vật ấy chính là một vật mang đầy tai họa. Hiện nay tài hạ cũng đã đến ngày tàn, dẫu không có ý muốn hỏi đến vật ấy làm chi nữa." Nhưng thấy rằng không thể không nói trước cho Doãn lão sư được biết về điểm ấy. Lão già họ Doãn trầm ngâm giây lát rồi lại nói: "Nghe đầu hiền nai lọt vào tai cốt cửu lòng giáo, Doãn Ngẫu chỉ biết được có mấy nhiêu mà thôi." Người trẻ mặt nghêu pa không khỏi giật nảy mình, đoán biết người này có dính liếu chặt chẽ đến chuyện của Âu Dương cậu bị mất tích, nên liền cất giọng lạnh lùng nói: Tôn Già đã hiểu sai rồi. Hiện nay pho hàng Thước Quan Âm đã rơi vào tay của Đào Như Hải. Lão già hoảng loạn không khỏi sững sờ, y quay mặt nhìn, rồi gằn giọng nói: "Làm sao mà ngươi biết được?" Người trẻ mặt cười nhạt nói: "Tại hạ đã nói đúng sự thật, Tôn Già không chịu tin, bố Tại hạ phải lặp lại thì chỉ uổng lời mà thôi." Tại hạ biết Tôn Già sợ dĩ hiểu như vậy là chính nhờ nơi miệng của Âu Dương Cẩu. Nhưng Tôn Già không được biết là phó hàng thiết quan âm ấy đã bị tên lão tặc đạo Như Hải cướp đi và sau khi đó thì Âu Dương Cầu Đá làm phản. Lão già họ Doãn bỗng cảm thấy ớn lạnh cả tâm can, thầm nghĩ rằng xem ra lão ta cũng tha thiết đến hàng thiết quan âm lắm. Nếu chẳng phải thế thì tại sao môn đồ của lão lại tìm hiểu một cách tương tựn đến như vậy. Do đó lão già họ Doãn không khỏi biến hẳn sắc mặt. Đôi mắt của y chiếu ngời như ánh sáng như điện. Lão già ngồi trên giường tựa hồ như đoán biết được ý định thầm kính ở trong lòng của lão già họ Doãn. Nên chậm rãi cất tiếng thang rồi này. Doãn lão sừ chớ nên có lòng nghi kỳ. Tại hạ đầy mất pho hàng thiết quang âm thì có khác nào tái ông mất ngựa. Biết đâu đó cũng lại là một chuyện may mắn. Tại hạ đầy mất pho hàng thiết quang âm thì có khác nào tái ông mất ngựa. Nhưng mặc dù mình không có ý giết cọp song cũng phải đề phòng cọp nó hại mình. Cho nên muốt lòng phải phái môn đồ đi ra ngoài tìm hiểu mọi tin tức và mọi động tĩnh trong giang hồ, hầu biết rõ đây tránh những chuyện có hại. Chính vì thế mà tại hạ phải rời đến ẩn cư ở nơi đây. Lão già họ Doãn không ngớt nghĩ ngợi miên man, lão tha nói thầm. Lời nói ấy cũng có thể là thành thực. Nhưng ta không thấy không đề phòng lão tà có ý định muốn mượn dao giết người. <cười> ta đâu có dễ dàng sa vào cảm bẫy của lão như thế chứ. Nghĩ vậy cho nên lão già họ Doãn liền đưa mắt nhìn kỹ lão già ngồi ở trên giường một lượt rồi nói: "Phò Hàng Thiếp Quan ầm, đó thật sự rơi vào tai của nào như hái rồi sao?" Lão già ngồi trên giường đáp: "Vừa rồi môn đồ của ta đã nói rõ như vậy." Tính hay không thì tùy ở Doãn lão sư. Tại hà không thể lấy đó làm điều dọa kẻ khác đâu." Lão già ho khan doãn, thở phì ra một hơi dài rồi nói. Doãn Mẫu Sâm nhắc lại một lần nữa, "Là nếu như các hạ giải bài cho ta được biết về những bí mật của pho hàng thiết hoàng ầm, thì Doãn Mẫu nhất định sẽ giúp các hạ thoát khỏi được độc thủ của những lão yêu trong nhóm Lệ Sư." Lão già ngồi trên giường đưa ánh mắt nhìn thẳng vào lão già họ Doãn rồi than rằng: "Tại hạ đây dù sao cũng vẫn vững như núi Thái Sơn, chỉ e rằng Doãn lão sư không thoát khỏi độc thủ của họ mà thôi." Lão già họ Doãn không khỏi biến sắc mặt nói: "Lời nói của các hạ là có ý gì hơn?" Lão già ngồi trên giường nghiêm sắc mặt nói: Nếu Giản lão sư không biết một tí gì về những điều bí mật chung quanh pho hàng thiết hoàng âm thì còn hy vọng sống sót. Vì những quân đệ trong nhóm Lôi Sơn đều có tính đa nghi và dè dặt. Do đó Giản lão sư đã bước lên đây rồi, khi trở xuống núi thì không thể nói mình không biết chi về chuyện ấy được. Bởi thế nếu ta đoán không lầm, thì khi Giản lão sư rời khỏi núi này tất gặp nhiều nguy hiểm. Vậy không thể không cẩn mất đề phòng. Người che mặt bổng cất giọng lạnh lùng nói. Nơi ấn đường của tôn giá có sắc khí âm ụ. E rằng khó thoát khỏi được tài kiếp đâu. Lão già họ Doãn biến hãng sát mặt. Ê à, giận dữ chiếu ngợi qua ánh mắt. Dục đứng phát dậy không ngất cười nhạt nói. <cười> doãn mổ không tin. Bọn lão yêu ấy lại dám gây sự với lão ta đây. Người che mặt gần dọc. Tài Hạ và Tôn Giá đánh cuộc với nhau đi. Nếu Tôn Giá có thể đi khỏi ngọn núi này mà không gặp một sự tấn công lén nào và có thể bình an trở lại đây được, thì Tài Hạ sẽ sẵn sàng giải bài cho Tôn Giá biết mọi điều bí mật quanh pho hàng thiết hoàng ẩm. Lão già ho vô hãng lộ sắc đắng đò ngơ ngát, chứng tỏ lão ta đã bị những lời nói của người che mặt gây xúc động ở trong lòng. Lão ta bèn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào người cha mặt già nói: "Nói lời phải giữ lời đó nha." Nói dứt lời, lão ta bèn nhanh nhẹn quay người lướt thẳng ra khỏi gian phòng, nhắm ở dưới chân ngọn núi Mã Lao nhúc đi như một mũi tên bắn. Tiếng thác đổ ầm ầm như sấm bụi nước tung bay mù mịt. Cái cỏ chung quanh tươi tốt xanh um trong thật là ngoạn. Lão già đầu to đứng yên bên cạnh thác nước, trong lòng toá giá băng khoang do dự, và cuối cùng lão ta cúi đầu ngó xuống trầm ngâm nghĩ ngợi. Qua một lúc thật lâu lão ta mới có một quyết định dứt khoát. Lão ta mới vừa đưa chân bước đi thì bỗng cảm thấy ở hai bên nách có một luồng hơi lạnh buốt chạy xẹt vào. Ông thẳng vào quyết đạo, lão ta kinh ngãi vì biết đã bị đối phương tấn công lén. Nách võ vàng vận dụng chân khí để khóa chặt các quyệt đạo lại. Nhưng lão ta cảm thấy ở trong người mệt mỏi mất cả sức mạnh, rồi đổ quỵ chân xuống đất. Ngay lúc đó từ trong một luống cỏ có ba bóng đèn lảo vút ra nhanh như chớp, chụp lấy lão già họ Doãn, rồi lại nhanh nhẹn lướt đi như một cơn gió, chẳng mấy chốc là đã mất hút. Sau đó từ trong bụi cây rậm rạp, người chả mặt cũng bất thần xuất hiện. Đờ Mác nhìn theo hướng lão già họ Doãn vừa bị bất cốc mang đi. Ức một tiếng than dài rồi quay người lướt thẳng trở về ngọn núi. Trong khi ấy tại căn nhà tranh trên ngọn núi, lão già gầy nét nọ vẫn còn ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhắm đôi mắt để dưỡng thần, bỗng lão mở bừng đôi mắt ra, nhìn thẳng về phía cửa rồi mỉm cười nói: "Hiền tế đã trở về rồi sao?" Yang Quý chắc chắn đã bị đối phương bắt sống rồi có phải không? Đào Gia Kỳ đang từ ngoài cửa bước vào, dáng điệu thật khang thai chạng đáp. Quả nhiên không ngoài sự dự liệu của Nhạc phụ, kiểu tới vì chậm một bước nên không làm sao ra tay cứu nguy cho lão ta được. Lão già cất tiếng than dài rồi nói: "Hầy, để cho giọản quý nếm ít nhiều sự khổ sợ cũng là chuyện hay." Giặc có thấy nhờ đó mà lão biết cải hồi đổi dời lỗi lầm xưa. Cái đó, lão lại đưa mắt nhìn thẳng vào Đạo gia kỳ và nói: "Chắc hiền tế đã biết ta đây là ai rồi chứ?" Đạo gia kỳ nghiêm nghị đáp rằng: "Tiểu Tây chẳng dám phán đoán bừa bãi." Lão già lại nói: "Và đây chính là thân thủ báo ứng lỗ công hành đây. Ôi, cuộc đời chẳng khác phù vân." Mọi việc đã qua rồi, ngày nay ta không dám nghĩ đến." Đào Gia Kỳ nghe thế không khỏi sững sốt. Đôi mắt của lão công hành hiện sắc buồn bã rồi nói tiếp rằng: "Hạn thiết quang âm là một giới bớt tường, cho nên giờ đây cất giữ thật là kính đạo không hề để lộ ra ngoài cho ai biết. Nhưng dường như là ý trời đã định sẵn vậy." Nó đã xảy ra một biến cố vô cùng khủng khiếp. Hiện giờ dấu vết ngài đã một rõ, ngài cả kinh môn nhất quái lệ sơn lão yêu là số ma đầu từ lâu nay giăng bóng trên giang hồ. Thế mà giờ đây cũng ùn ùn xuất hiện rồi khiến cho già đây vô cùng lo lắng. Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Kinh môn nhất quái và lệ sơn lão yêu" Nếu sau so sốn với vô tận tú sĩ và quyền bang lão mỹ thì như thế nào hả? Lão công hành đáp rằng: "Trẫm khắp nào núi Thái Sơn với một tảng đá nhỏ bé thôi." Đào Gia Kỳ biến hẳn sắc mặt nói: "Nếu thế thì trong võ lâm chẳng lẽ không còn ai có thể chế ngự được số ma đầu ấy nữa hay sao?" Lão công hành mỉm cười nói: "Việc kiếm giết nhau trong giang hồ chắc chắn không làm sao tránh khỏi, nhưng gần đây Ec có thấy vừa xảy ra chuyện gì đáng ngại vì Lê Sơn lão yêu có tiếng là Kiên Sở Đào Như Hải, một điểm quan trọng nhất chính là ở chỗ pho hàng thiết hoàng ầm hiện đang rơi vào tay cổ lão ma tặc Đào Như Hải này. Bởi thấy riêng về Đào Như Hải chắc chắn cũng không khi nào chịu để yên cho Lê Sơn lão yêu. Nếu mọi chuyện xảy ra không ngoài dự đoán của ta thì Đào Như Hải đã đến thành Lạc Dương rồi. Quỷ Thỉnh giả thần mẫn, nhất chuyển Đồ Long phần thứ 45, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 46 trong chương trình kế tiếp, chương Vũ Sinh tạm biệt.